Long Đồ án quyển 3 chương 63 Tam thập lục túc thủ. Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm kia cũng biết là gặp phải cao thủ. Người này nội lực có lẽ tương đối thâm hậu, hơn nữa còn giỏi dùng lực, khống chế nội kinh còn rất thuần thục. Bất quá Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải là cái loại thấp kém gì. Vừa nghe được động tĩnh, Đại khái đều biết được đối phương sẽ ra chiêu số gì. Lúc Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhưng truyền chiêu cũng không có quay đầu. Quả nhiên, một bóng người đi vòng qua hai người đến phía trước dừng lại. Truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời phát hiện được người nọ, nhìn sang cảm thấy có chút kỳ quái. Người này mặc một thân đen đậm, hơn nữa cũng không phải là y phục giải hành mà là một loại y phục màu đen. Trên đầu còn trùm một chiếc khăn màu đen Chỉ lộ ra hai con mắt Từ chiếc khăn chi mặt Có thể thấy hình dạng khuôn mặt bên trong Có chút cứng ngắt Có lẽ bên trong còn đeo mặt nạ Hai người theo bản năng mè nhìn nhau một cái xem ra phỏng đoán không sai Người nọ khoanh tay đứng trước mặt hai người Thân hình không cao Cũng không có cường trán Nhưng mè công phu lại tự hồ rất tốt Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nhớ nổi Trên giang hồ khi nào thì lại xuất hiện một nhân vật số một như vậy Có được nội lực thế này Phải là những lão nhân Trong khoảng thời gian rất ngắn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trao đổi một ý tưởng Dĩ nhiên, hai người bọn họ không cần phải nói ra miệng Cũng có thể hiểu được đối phương đeo suy nghĩ cái gì Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi Không bằng thử một lần Chuyển chiêu tỏ vẻ đồng ý Thế nào sao lại không dùng chân diện để gặp người vậy Chuyển chiêu mỉm cười hỏi hắc y nhân kia Hoàng tiểu thư Một câu nói quả nhiên chị thấy hắc y nhân kia chấn động một cái Cười lạnh quả nhiên đủ thông minh Nói xong nàng đưa tay kéo một cái Miếng vải đen trên đầu rơi xuống Bên dưới còn có một mặt nạ quỷ dị màu trắng cũng không lấy xuống, dưới mặt nạ còn không phải chính là Hoàng Thủy Vân sao? Hoàng Thủy Vân kia không phải là đã bị một chiếu đường bắt cóc cùng với mẫu thân của nàng rồi sao? Nhưng mà bây giờ đây lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn là một cao thủ võ lâm nữa. Đối phương tự hồ cũng có chút khó hiểu, nhìn một chút triển chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Hai người làm sao mà biết được thân phận của ta Triển Chiêu nói Người nội lực đã cao như vậy Đương nhiên ngày đó chúng ta theo dõi ngươi, Vô tình bắt gặp một màn một chú đường bắt cóc các ngươi kia Người đã biết chúng ta có mặt ở đó đi Hoàng Thủy Phân tự nhiên không có phủ nhận Ta tự nhận là một màn diễn kia Hoàn toàn không có sơ hở Không có cái gì hoàn toàn không sơ hở hết Triển chiêu đưa ra hai ngón tay Người có đến hai điểm khả nghi Hoàng Thủy vân ngược lại cũng không có gấp Khoát một tay Nguyện nghe tỏ tường Đầu tiên Triển chiêu thu hồi một ngón tay Người căn bản không hề mang thai Tại sao lại lừa tàu kiếm Cùng cha ngươi là ngươi mang thai Rõ ràng càng giúp một chiếu đường Có cơ sở để uy hiếp cha ngươi hơn Hoàng Thủy Vân suy nghĩ một chút cũng cười một cái Nghe cũng đúng a Thiếu chút nữa ta đã quên Các người bên người còn có một cái thần y Chuyện mang thai như thế Gạt được người thường nhưng lại gạt không được thầy thuốc em Vậy cái thứ hai là gì? Thứ hai em Hoàng Lão Gia Tử từng nói Cái nhà hoàng đó là người bóp chết Trước đó chúng ta có đến viếng thăm Hoàng Phủ Hoàng lẻo gia tử kia cũng không có biết người chết không phải là tàu kiếm Triển chiêu không nhanh không chậm nói Có thể thấy được là sau chuyện đó người mới nói cho hắn biết Mà cái nha hoàng đã chết trước đó Rõ ràng là bị trúng độc mà chết Người vì cái gì lại nói là người bóp chết Hoàng thủy văn dưới mày Biết được cũng không có ít à Suy nghĩ đơn giản một chút Có lẽ hết thảy đều là tùy theo tình huống, mà các ngươi lại sớm lập kế hoạch tốt lắm, mục tiêu chính là cả nhà hoàng vi ngoại. Truyện chiêu sờ cầm. Hoàng Thủy Vân dù gì cũng là nhi tử ruột thịt của hoàng vi ngoại, mẹ ám sát trữ phổ, dù sao cũng là tội phải chiếm cả nhà. Hoàng Thủy Vân nghe nói là một khuê nữ gia đình lớn, mọi người đều nói nàng thường ngày rất hiếu thuận, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Vì vậy, ta nghĩ lý do chỉ có một mà thôi, người chính là giả mạo. Hoàng Thủy Vân vỗ tay một cái, quả nhiên là thông minh lanh lợi, rất giống nương của người A. Triển Chiêu hơi sững sờ, người này là ai, sao lại biết nương hắn? Người là ai? Bạch Ngọc đường hỏi nàng, nương của Triển Chiêu chính là nữ hiệp ân lam từ, Người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, bất quá cũng không phải là chuyện cơ mật gì, nhưng là không biết nàng ta có biết chuyện ngoại công của Triển Chiêu chính là ân hầu hay không. Nhưng nếu người này cùng Ân Lam Từ là cao thủ cùng một cấp bậc, vậy thì có chút viền toái. Không cần biết ta là ai. Hoàng Thủy Vân đưa tay ra, từ bên hông lấy ra một đôi bao tay màu đen đeo vào. Dưới ánh trăng Bao tay hiện lên một điểm u quan màu xanh Thoạt nhìn hết sức quỷ dị Triển chiêu hơi sững sờ Trong nháy mắt nhớ ra Đưa tay nhẹ nhàng mà cản lại bạch ngọc đường tam thập lục thúc Quỷ vũ tam thập lục thúc Quỷ thủ võng lượng Bạch ngọc đường thiêu mi một cái Ha ha Hoàng Thủy vân cười to hai tiếng Hảo tiểu tử có kiến thức Chuyển chiêu cùng Bành Ngọc Đường thầm nói một tiếng không ổn Người này vô luận vô luận chân diễn mục thật sự là ai Nhưng chắc chắn có lai lịch không nhỏ Tam thập lục túc Thật ra cũng không phải là 36 vì tinh túc Cũng không phải là 36 người Mà là một người Quỷ thủ võng lượng này Người này xác thật là tuổi tác thuộc thế hệ cha nương triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Tam thập lục túc cũng không khác biệt lắm với cổ ngao khuyển Nghi nói, năm đó có một lão quỷ được xưng là tay vật cao thủ Hắn có được một bộ tam thập lục túc kỳ công Chia ra dạy cho 36 cái đồ đệ Có người luyện trưởng, có người luyện cước, lại có kẻ luyện khí Nhưng là đợi đến khi đồ đệ luyện đến 20 năm võ công đại thành lúc đó toàn bộ sẽ đều tẩu hỏa nhập ma mà phát cuồng lại đem 36 đồ để ấy nhốt vào mặt thấp để cho bọn họ tự giết hại lẫn nhau giết chết 35 người cuối cùng còn lại một người sẽ có được toàn bộ tam tập tam thập lục túc thần công cũng nhận được hết thảy nội công của 35 người khác trở thành tuyệt đỉnh cao thủ nhưng mà như vậy cũng có khuyết điểm chính là Sau khi võ công đại thành Tính tình sẽ ngoan lệ Tâm cũng độc ác Tam thập lục túc là một môn phái quái dị Đời đời lâu truyền Mỗi một đời đều chỉ nhận 36 độ đệ Sau khi luyện thành cũng sẽ chết 35 cái Chỉ còn lại một Chu nhi phục thủy Ở trên giang hồ cũng tương đối thần bí Triển chiêu trước kia nghe người của me cung hắn nói qua Tâm thập lục túc thế hệ này là một nữ nhân Kêu quỷ thụ võng lượng Không ai thấy được chân diện mạo của nàng Thân phận cũng thập phần thần bí Cũng không qua lại trên giang hồ Nhưng mà võ công kỳ cao Nữ nhân này sao lại đột nhiên xuất hiện Hơn nữa còn mang theo túy tâm hoa cùng đoạt mệnh phù Chẳng lẽ cũng đã đầu phục một chiếu quốc Bạch Ngọc Đường thấy triển chiêu ngăn mình lại hắn đối với tam thập lục túc quỷ thủ võng lượng chẳng qua cũng chỉ là nghi danh cũng không biết được đến tục cùng là công phu thế nào ý tứ triển chiêu giống như là cứ giao cho hắn liền thấp giọng hỏi chuyển chiêu nắm chắc được bao nhiêu phần chuyển chiêu lắc đầu một cái nội lực hiển nhiên là ở trên cấp bậc của hai người công phu thì tưa từng giao thủ cũng không biết không nắm chắc lắm. Không cần nhường nhịn nhau, hai người cùng lên đi. Hoàng Thủy Vân âm trầm cười, ta sẽ cho các ngươi cùng nhau lên đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phải là điển càng giàu em. Hoàng Thủy Vân này cũng thật quá lớn lối, bất kể là ẻ có thể thắng được thật hay không, nhưng cũng đã thành công chọc giận hai người. Triển Chiêu thiêu mi một cái với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lĩnh hội ý tứ, lui về phía sau một bước, lần này đến lượt Triển Chiêu. Hoàng Thủy Vân cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc. Nói xong, hai tay ngăn lại, cái bao tay mang theo một chút u quang màu xanh lá cây, vẽ ra trong không khí một đường quang ban. Triển Chiêu thấy loại võ công bàn mông tả đạo này cũng nhiều rồi. Loại này chẳng qua là một loại độc trưởng, có tên gọi là độc xúc Độc dịch được tẩm vào bề ngoài đôi tay kết hợp với chuyển lực Có thể làm cho độc bị khóa tán giống như là những xúc tu, rất khó phòng bị Hơn nữa, tam thập lục túc vốn dễ chính là lấy độc làm công Và loại chất độc này chỉ cần dính một chút cũng có thể dồn con người ta vào chỗ chết Bạch Ngọc Đường ở phía sau có chút lo lắng thật ra thì hắn muốn thay chuyển chiêu xuất chiêu, dù sao hắn cũng có chí hàng nội lực của thiên tôn đối phó với độc trưởng có ưu thế hơn. còn đang lo lắng chỉ thấy hoàng thủy vân đã thần không biết quỷ không hay mà đến phía sau chuyển chiêu, bạch ngọc đường không nhịn được câu mày người này nội lực thật cổ quái. bất quá chuyển chiêu vừa mới tiếp xúc qua với nội kình của ẻ, cho nên cũng không để cho ẻ ta đắc thủ. Cũng không biết hắn do lòng tự trọng quá cao Hay còn vì lý do khác mà Thủy Trung cũng không hề rút kiếm Tay không đối đầu với Hoàng Thủy Vân Bạch Ngọc Đường âm thầm mà kinh hải truyện chiêu đứt xác là trong tâm tràn đầy ngạo khí Nhưng mà hắn dù ngạo cũng không có ngốc Hoàng Thủy Vân mặc dù là tay không đánh Nhưng mà nàng lại dùng binh khí chính là độc thủ truyện chiêu dùng cử khuyết đối phó là chuyện đương nhiên chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường Linh Quang chợt lế trước mắt cũng sáng ngời mẹo này có chủ ý chuyển chiêu thi chuyển kinh công tránh thoát mấy chiêu của Hoàng Thủy Vân kinh công cao đến độ cũng khiến cho Hoàng Thủy Văng phải âm thầm câu mày công phu không tệ a ân làm từ dạy dỗ sao tuổi còn nhỏ được như vậy cũng coi như là hiếm có Bạch Ngọc Đường tâm thầm nói Ả tà cũng không có biết Quan hệ của ân hậu cùng triển chiêu Triển chiêu khuế miệng nhếch lên Đột nhiên do tay vỗ qua một chưởng Hoàng Thủy Văn sững sốt Tiểu tử này muốn chết sao? Hoàng Thủy Vân tự nhiên biết Mình có độc chưởng Triển chiêu lại dùng là một đôi tay trần Nếu như đụng phải Triển chiêu nhất định phải chết Lại dám dùng chiêu này Chẳng lý là bẫy rập Ngay khi sông trưởng gần giao thủ Hoàng Thủy Vân đột nhiên thu tay Lùi về phía sau Tự hồ có điều do dự Mà lúc này Trên mặt Triển Chiêu Lại xuất hiện một ánh cười thản nhiên Hoàng Thủy Vân thấy rõ ràng Triển Chiêu có thể là trời sinh Mang theo một khuôn mặt tư cười Lúc nào cũng cười hiếp mắt dáng vẻ cứ như tâm tình rất tốt Đội một đôi mắt Vừa to vừa sáng lại lanh lợi, lúc cười lên ánh mắt thiên chân khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ an lòng. Thế nhưng, lúc này cười lên, trên mặt lại tràn là ý xấu. Hoàng Thủy Vân theo bản năng hơi đình chỉ, chuyển chiêu chờ chính lại là thời điểm này. Chị thấy hắn rung tay áo lên một cái, có vật gì đó từ trong tay áo rơi ra, tự hồ như là một chút lân phấn màu bạc. Bị chuyển chiêu dùng nội lực đẩy một cái Trực tiếp hướng đến bao tay Hoàng Thủy vân mà bám vào Đồng thời, lần phấn màu bạc bao trùm lấy toàn bộ bao tay chuyển chiêu lại đánh qua một chưởng Lật người tung lên giữa không trung Sơ tay lên một chưởng nhẹ thoát ra Hoàng Thủy vân câu mày Hai tay bùng cháy một ngọn lửa màu xanh nhạt Hoàng Thủy vân vội vàng rung tay Cái bao tay màu đen rốt trên mặt đất, ngọn lửa càng cháy càng mạnh, rất nhanh đốt cháy thành than đôi bao tay độc kia. Hoàng Thủy Vân trợn to cặp mắt, hung tợn mà nhìn triển chiêu. Hỏa chủng, Người từ đâu mà học được công phu này? Trên giang hồ người có thể dùng hỏa cũng không có nhiều. Một thanh lăng lăng phấn này, thật ra là do vừa rồi Hồng Di nhét vào trong ống tay áo hắn tiễn chiêu tâm lạnh nói người đương nhiên là không biết ta có hóa yêu tương trợ rồi tuổi của ngươi so với hồng di ta cũng không có lớn lắm bất quá hoàng thủy vân đột nhiên rút lại tay vào trong ống áo lúc đưa ra bên ngoài cả bàn tay đều biến thành màu đen hơn nữa trong tay cũng còn có màu xanh u quang xem ra song trưởng của ẻ cũng đã muốn luyện thành độc chuẩn rồi Triển chiêu cầu mày lắc mình tránh ra độc trưởng của ẻ vỗ tới Cũng không cùng ẻ tiếp tục chơi đùa Vừa rồi mới thử qua Công phu của quỷ thủ này quẻ nhiên rất quái lạ Cũng rất cao Nhưng triển chiêu có lòng tin rằng Mình có thể đối phó được Hai người tiếp tục giao thủ Chỉ chất mắt đã qua trăm chiêu Quỷ thủ cũng không có chiếm được thượng phong Triển chiêu không khéo tin ranh Tay chân lại nhanh nhẹn thật chẳng khác gì một con mèo Nhiều lần Hoàng Thủy Vân thiếu chút nữa thì bị hắn tính toán thành công Rơi xuống hạ phong lại chính là ẻ ta Hoàng Thủy Vân lui ra ngoài hai bước Đột nhiên biến chiêu truyện chiêu cẩn thận giờ xét thử Tại sao lại đột nhiên biến chiêu Đổi một lần này đã rõ Hoàng Thủy Vân mới rồi dùng chưởng lực Này lại chuyển sang dụng cước. Trên người có 36 loại công phu Như vậy chẳng phải sẽ lăn lượt tới 36 loại nội lực của ẻ ta lại cao hơn mình Chuyển chiêu cũng không nắm chắc được phần thắng Bạch Ngọc Đường cũng ở bên cạnh Nhìn ra một chút đầu mối Hoàng Thủy Vân này công phu có chút kỳ quái Tại sao càng đánh nội kinh lại càng mạnh Thường nói người đứng ngoài quan sát thường sáng suốt hơn Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng chuyện chiêu quá tập trung vào chiêu số Mà bỏ quên mất nội kình biến đổi của Hoàng Thủy Văn Tam thập lục túc chính là yêu công, hết sức âm độc Mặt khác, Hoàng Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện Tam thập lục túc rõ ràng cũng có sơ hở Bởi lẽ 36 công phu, dù sao thì cũng do 36 người khác nhau luyện thành Khi kết hợp lại trong một người duy nhất Tại thời điểm luân chuyển Sẽ có một khách chậm lại Tuy chỉ trong nháy mắt Nhưng lại chính là thời cơ tốt nhất Để đánh bãi ả Bạch Ngọc Đường trong lòng Minh Bạch Mình có thể phát hiện Không lý nào triển chiêu lại Không thể phát hiện ra Nhưng mà Triển chiêu nếu như lợi dụng thời cơ này Mà để dứt điểm Không biết có bị trúng phải bẫy rập Của đối phương mà bị phản công lại không Lúc này Hoàng Thủy Vân đột nhiên biến chiêu, thời điểm biến chiêu quẻ nhiên phải dừng lại trong một khắc. Triển chiêu đột nhiên bên cạnh chợt lé, tự hồ là muốn xúc chiêu. Hoàng Thủy Vân còn đang ở trên không trung, nghiêng mình chờ đợi. Nhưng ngay lúc đó, triển chiêu đột nhiên lại lùi ra mấy bước, sờ cầm nhớ tới. Người này còn rất âm hiểm, nàng ta không phải đang lừa mình đấy chứ. Hoàng Thủy Văn thấy Triển Chiêu không trúng chiêu Thậm chí còn dùng chút thủ pháp bất thường loạn đẻ Cho nên tức giận đến dậm chân Bạch Ngọc đường ngược lại âm thần gật đầu Mèo này rất thông minh Ý niệm vừa mới thoáng qua Triển Chiêu đột nhiên cười một tiếng Biến đổi chiêu Đánh ra một chiêu thái cực Hoàng Thủy Văn sững sốt Người muốn làm gì Triển Chiêu cười một tiếng Ta có thể hiểu được cơ bản của cái gọi là tam thập lục túc của người A. Nếu như nói là đem 35 đồng môn đồ giết, sau đó đoạt lấy nội lực, chẳng qua là mưu kế lừa người mà thôi. Đầu tiên, cái gọi là giết người đọc lấy nội lực hoàn toàn không thuyết phục chút nào, làm sao có chuyện nội lực lại có thể chạy sang cơ thể người được. Chỉ có thể nói là đặc điểm của nội công tam thập lục túc là càng đánh càng mạnh mà thôi. Hoàng Thụy Vân hai màn hàng lông mày cũng dứa chặt. Chuyển chiêu, ngươi đến tục cùng bao nhiêu tuổi đây? Xuất thân thế nào? Cái này cũng có điểm quá thông minh rồi. Nhưng mà ta tin tưởng trên đời này tất cả đều có đối sách. Không có cái gì gọi là không có biện pháp hết. Chuyển chiêu hai bên khóe miệng đều nhét lên. Nội kình của ngươi càng mạnh, nhưng mà động tác lại càng lúc càng chậm đi. Không phải là đặc điểm khi biến chiêu của 36 loại công phu Mà do cơ bản là xương cốt ngươi chịu không nổi nội kinh quá mạnh Nói cách khác, ngươi muốn kéo dài để giết ta Là vì nội lực của ngươi mạnh hơn ta Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là như Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là ngươi sẽ tự giết chính mình Bởi vậy ngươi cũng không nắm chắc ta có thể kéo dài bao lâu Cho dù ngươi có thể kéo dài lâu một chút Thì ta cũng nhắc nhở ngươi một câu Chúng ta có hai người Chờ ta mệt sẽ đổi cho bạch ngọc đường lên thay Lúc hắn giao đấu với ngươi, Ta có thể tranh thủ phục hội nguyên khí Lúc hắn còn nghỉ ngơi Ta lại lên thay Bất quá, Người cái bộ dáng này Phỏng chừng sẽ không thể chịu đựng được Quá ba canh giờ Sau ba canh giờ Nhất định nội kinh sẽ bộc phát Các khớp xương sẽ đứt đoạn mà chết Tiếp tục đánh Thắng được Hẳn định chắc chắn không phải là ngươi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật đầu, chính là như vậy. Hoàng Thủy Vân trên mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng cười. Vậy nếu như tối nay cũng không phải có một mình ta thì sao? Sau đó, chỉ thấy ẻ đưa tay lên vỗ mấy cái. Trong chốc lát, chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy bốn phía đều truyền đến tiếng bước chân. Hai người vừa mới sát lại gần nhau, chị thấy xung quanh bị bao vây bởi một đám người hắc y. Triển chiêu hơi sững sờ, các ăn mặc của những người này là thủ hạ của Diêu Tố Tố. Hắn nhịn không được liền hỏi. Các người không phải là người của Diêu Tố Tố sao? Diêu Tố Tố phản bội xe quốc. Người nói láo. Không đợi Hoàng Thủy vân nói xong Đã nghe thấy chuyển Chiêu mở miệng Hoàng Thủy vân sửng sốt Cái gì? Diêu tố tố tuyệt đối sẽ không phản bội lại xe quốc Triển Chiêu dứt khoát nói Không ai có thể ép nàng tận trung chức vụ Trừ phi người đó đối với nàng có ân Mẹ người có ân với nàng Vô luận vì lý do gì Nàng cũng không bao giờ phản bội À... Hoàng Thụy Vọng cười lạnh một tiếng. Người rất quen thân với nàng ta a. Triển Chiêu không mở miệng nhưng trong lòng hiểu rõ, đây chính là tâm huấn của Ma cung, là yêu cầu mà Ân Hầu xem trọng nhất. Người của Ma cung có thù phải báo, có ơn lại càng phải báo, dù có hy sinh cả tính mạng cũng phải đền đáp ân nghĩa. Diêu Tố Tố nếu thật sự là Diêu Thanh, như vậy nàng chính là người của Ma cung. Nàng thần phục miễn quốc Chỉ có một khả năng duy nhất Đó là ân tình Cũng chính vì đạo lý này Nên nàng không bao giờ phản bội Nói cách khác Người mới là người phản bội xe quốc Chuyển chiêu lạnh lùng nói Người cùng một chiếu quốc có liên lạc Người chính là gian tế Mà một chiếu quốc cài vào xe quốc Dù tố tố vẫn còn giá trị lợi dụng Người sẽ không giết nàng Người đem nàng giấu chỗ nào rồi Hoàng Thủy Vân không nói, nhìn Triển Chiêu hồi lâu. Vẫn là câu nói kia, người thông minh, mện đoán. Nói xong, đối với những hắc y nhân xung quanh phất tay, "Cùng lên đi." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, nơi này tổng cộng có 36 nữ nhân, mỗi người đều có điểm sáng màu xanh trên người. Hai người trong nháy mắt liên hiểu, bao vây quanh bọn họ chính là đồ đệ của Hoàng Thủy Vân cũng chính là quỷ thủ, công phu của bọn họ cũng là tam thập lục túc, vì vậy khó đối phó. đúng lúc này liền nghe có thanh âm truyền đến, ân so với dữ liệu của ta còn muốn tốt hơn. nếu là đơn đã độc đấu, lại có thể thu thập được quỷ thủ, thiên phú trí mưu hoàn toàn không hề thua kém ngọc đường chút nào, tốt lắm. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy thanh âm này Tâm tình liền nhảy một cái Cảm thấy đặc biệt vui vẻ e Quẻ nhiên, chị thấy một thân ảnh màu trắng rơi xuống trước mặt hai người Hoàng Thủy Văn châu mày Người là ai? Đừng rành rỗi mày nhiều chuyện Chữ chuyện còn chưa có nói xong Hoàng Thủy vân chọt hé ta miệng Nhìn chầm chầm bạch y nhân trước mắt Sau lưng mái tóc màu bạc bị gió đêm thổi tung bay Người tới là ai? Dĩ nhiên chính là Thiên Tôn Lại nói tới Thiên Tôn đã sớm phát hiện có người đi theo triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cảm thấy người này nhìn thật quen mắt Có chút lo lắng an toàn của hai đứa nhỏ Vì vậy liền theo tới Đến rồi mới phát hiện là tam thập lục túc quỷ thủ Thiên Tôn vốn là muốn nhìn xem truyện chiêu có thể chống đỡ bao lâu, nếu có thể chống lại 300 chiêu để là rất khá rồi, đến lúc đó mình sẽ ra tay. Lại không ngờ truyện chiêu còn có biện pháp đánh bại quỷ thủ. Điều này thật khiến Thiên Tôn rất vui mừng, giống y như Ngọc Đường, thiền phú cao vô cùng, người lại còn rất thông minh, có linh khí. Thiên Tôn nhìn mấy tiểu cô nương trên mình còn mang theo độc xung quanh, lắc đầu. Nhập bàn môn tả đạo Hại người hại mình Các hạ sẽ nhúng tay vào những chuyện như vậy à Quỷ thủ thoáng lui lại về phía sau một bước Ngập ngừng một chút Nhìn Thiên Tôn nói Đại nhân vật đại giá quan lâm Nhưng lại là kinh động giang hồ Người hại không ít người Thiên Tôn cũng không nhiều lời Hỏi chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau lưng muốn còn sống hay muốn cho chết. Triển Chiêu vội vàng nói, muốn ẻ nói ra dù tố tố ở nơi nào. Thiên Tôn mỉm cười, Triển Chiêu đúng là giống y như lão quỷ ân hầu, rành mèo quỷ quái. Một câu, muốn ẻ nói ra dù tố tố ở nơi nào cũng không nói. Cuối cùng lâu lại mạng cho ẻ hay không? Đổi cách khác nói, Triển Chiêu chính là đang bàn điều kiện với Hoàng Thủy Văng. Trừ việc nói ra dù tố tố đang ở chỗ nào Muốn giữ được mệnh Còn phải mang một chút đầu mối khác đến trao đổi Nếu không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa Hoàng Thủy Văn đương nhiên cũng không ngốc Lúc này một cô nương áo đen cách Thiên Tôn không xa Đột nhiên giơ kiếm đánh về phía hắn Nhưng Thiên Tôn cũng không thèm liếc mắt một cái Chẳng qua chỉ là phẩy tay áo một cái Cô nương kia đột nhiên kêu thảm một cái Ngã văng xuống đất Mấy cô nương bên cạnh kẻ kinh lui về phía sau một chút Cô nương kia vừa mới ngã xuống đất Đột nhiên xuất hiện máy vết nứt Liền vỡ ra Quanh thân bốn phía bị hàng khí phong tỏa Nội kinh thuần hậu Không cách nào có thể hình dung được chuyển chiêu âm thầm liếu lưỡi Nội lực thật là đáng sợ Quỷ thủ mặt mũi cũng trắng bệt dù tố tố ở rừng hoa đào tại Đông Giao Trong một hang động dưới gốc cây đào lớn nhất kia Nàng ta đang bị thương chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường đồng thời thở phào một tiếng Quả nhiên là không có chết Thiên Tôn hiếp mắt lại chờ đợi Ý kia, còn gì nữa không? Quỷ thủ vừa lắc đầu một cái Ta, ta cái gì cũng không biết vừa dứt lời, thiên tôn đã vô ảnh, quỷ thủ sững sốt cũng cảm thấy được đến đầu bị một cánh tay đè lại, bị dọa cho đến hoắt hít toán lên. không muốn, ta nói nếu như các ngươi không đi cứu trữ phổ, tối nay hắn chết là không thể nghi ngờ. lời nói của nàng vừa thoát ra, chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường kẻ kinh giật mình, cái gì?